Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm thì tụi tôi tắm mới đu vào mấy cái cây dừa thì ở đó có mấy cái cây cái, cái bụi xả nữa thì không hiểu lúc đó hình như là có cái bàn tay ai đó nắm chân tôi mà kéo xuống vậy cho nên tôi cứ trồi hộp trồi hộp miệng thì la chị Sương ơi chị Sương ơi cứu em với mà vừa la vừa hộp vô uống nước như vậy lúc đó chỉ đâu có biết bơi rồi súng nhau lại thì tay thì nắm bụi xả tay chụp vô Một có một chị tôi, nắm đầu tôi kéo lên, còn chị khác thì kéo tay tôi lên rồi kéo lên tới bờ phải nói tôi vừa thở dốc mà vừa khóc, mà vừa mừng mà vừa sợ, tôi mới nói không biết ai mà kéo tôi lên kéo tôi xuống như vậy thì lúc đó chị tôi mới nói chắc là bà Thủy kéo mày đó đó là cái câu chuyện mà lúc nghèo khổ, lúc mà Bận cùng nhất, chị em đi tắm mưa mà tưởng chết học ở nơi đó rồi. Còn đây là cái câu chuyện thứ 3 là câu chuyện xảy ra lúc đó tôi uh, cũng cỡ 11 tuổi mà tôi vẫn còn nhớ tới bây giờ. Khi đó tôi ở trong cái xóm, thì uh, bữa đó cũng khoảng 11-12 giờ khuya nguyên xóm Cúp Điện hết trơn à. Thì mẹ với mấy người trong xóm mới ra ngoài đầu hẻm để nói chuyện. Ừ... Uh, Đủ thứ chuyện tầm phào để đợi khi nào có điện thì mới vô nhà ở lại. Thì tôi thấy vừa cúp điện tôi cũng sợ quá. Từ ở trong nhà tôi mới đi ra. Thì lúc đó mẹ có dẫn theo con chó mực ở nhà đặt tên nó là con đen. Nó nhỏ xíu à. Mới đi ra chừng nửa đường thì con mực nó mới dừng ngay cái dãy nhà trọ. Nó chui vào dưới cái hàng rào của dãy nhà trọ đó. Mà ở cái hàng rào nhà trọ đó người ta có xây cái nhà vệ sinh tập thể để cho uh, sát ở bên hàng rào á. Mình hãy đi ngang á, là, là, là đụng mặt là thấy liền để cho mọi người có thể xài chung. Thì con chó đó nó chui vô trong đó. Tôi mới đứng ngay đó tôi kêu, Đen đi, Đen ơi đi lẹ lẹ. Thì khi mà kêu con Đen như vậy, con Đen chưa có kịp xây ra. Ngay lúc đó tôi thấy, trời ơi có một người đàn ông mà cái mặt xanh lè. Bước ra từ cửa nhà vệ sinh rồi còn nhìn tôi mà cười nữa. Chà, lúc đó chân tay tôi bụng rủng hết luôn. Đường thì đá lõm chỗm mà tôi đi chân không đâu có mang dép. Trời đất ơi nhìn thấy rồi tôi sóc cái con đen lên rồi tôi hết sức mà tôi chạy. Ra tới trước hẻm phải nói hú hồn hú dế hết. Vừa chạy mà vừa khóc. Gặp mẹ tôi la lên mẹ ơi con mới gặp ma kìa. Tôi khóc mà khóc nất lên đó, thì lúc đó mấy dì trong xóm thấy lại mới vỗ vỗ sau lưng của tôi để cho tôi không có bị mà giống như hụt hơi đó để mà nói nói ra được. Rồi mấy dì nữa tôi đừng có sợ. Vì vỗ vỗ sợ tôi sợ quá rồi, ba hồn chính vía bay mất mà chết. Rồi sau khi kể cho mẹ mấy dì xong thì một lát nó có điện lại. Khi mà đi trở về nhà đi ngang, tôi mới chỉ vô cái Cánh cửa nhà vệ sinh lúc nãy mà có cái người đàn ông mà mặc xanh lè ra đó, nhìn tôi cười đó. Thì cái cánh cửa nhà vệ sinh đó đã được mở ra rồi. Cho tới sáng hôm sau thì cả xóm đều biết chuyện và ai gặp tôi cũng đều hỏi. Rồi từ đó trở về sau thì mấy đứa nhỏ trong xóm khi mà đi chơi ngang qua cái khúc dãy nhà trọ đó mà ngay cái chỗ cái nhà vệ sinh đó thì đứa nào cũng đều cầm dép lên để mà chạy ngang chứ không dám đi nữa đó là ba câu chuyện mà à, con vừa kể cho chú Việt Thảo đến đây thì con cũng không biết nói gì thêm cũng như cái câu mở đầu dẫn chúc chú có thật nhiều sức khỏe con mong là ba câu chuyện của con sẽ góp vào kho tàn chuyện ma nhân gian của chú cảm ơn I love you đó là ba câu, câu chuyện của À, phú lý gửi đến từ kiên giang. Bây giờ chúng ta sang đến câu chuyện khác. Đây là cái bức thư nói về những cái à, trải nghiệm kỳ lạ của một người tên là An. Bức thư này Việt Thảo nhận được vào tháng mười, ngày ba tháng mười của năm hai nghìn hai mươi. Mà không hiểu tại sao Việt Thảo không có kể và không thấy. Cho đến khi An gửi thư nhắc lại, thì Việt Thảo coi lại thì cũng không thấy đâu hết. Mà chỉ thấy cái bức thư này. Cho nên cho tới mạng. Mà...